Vù vù vù vù. Hai người gần như cùng lúc rơi xuống huyết hải. Trong khoảnh khắc hai người xông vào huyết hải. Âm âm âm ầm Huyết hải bỗng lăng nhanh. bác ác lão ma, mai cao quật thánh nhân cùng lúc thuộc lùi. Bùm bùm bùm bùm. Hai người lao ra khỏi huyết hải trong mắt tràn ngập kinh nghi nhìn huyết hải. Bên kia. Diêm xuyên bị 11 tổ tiên vây khốn, 11 trưởng ấm đánh vào người hắn. Bùm bùm bùm bùm. Diêm xuyên bỗng tạc nổ thành bãi máu rớt xuống huyết hải. Giờ phút này, chỗ lúc trước mai cao quật thánh nhân, bắt ác lão ma rớt xuống chậm rãi rồi lên hai diêm xuyên. Hai diêm xuyên bộ dạng giống y như đốt. Mai cao quật thánh nhân trầm giọng nói. Thế giới huyết hải, huyết thần tự ngươi lại có thể dùng huyết thần tự xuất thần nhập hóa như vậy. Thế thì cái nào mới là bản thể của ngươi? Hai diêm xuyên lộ vẻ hung tận nói. Hai ngươi tự đoán đi. Vù vù vù vù. Hai diêm xuyên khống chế vô số huyết lãng ợp hướng mai cao quật thánh nhân, bắt ác lão ma. Mai cao quật thánh nhân hét to một tiếng Thiên đạo Sau lưng mai cao quật thánh nhân bỗng có 2.000 thiên đạo đâm lên trời Một trưởng mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh hướng một diêm xuyên Mai cao quật thánh nhân không muốn tốn nhiều thời gian cần phải một trưởng đập nát hết Bên kia Bắt ác lão ma cũng làm như vậy Sau lưng có một đại đạo đen thui. Trong đại đạo có vô số thiên ma bay lượng. Bắt ác lão ma đánh ra một trưởng có uy lực không kém gì mai cao quật thánh nhân vỗ hướng một diêm xuyên khác. Âm âm âm ầm. Âm âm âm ầm. Hai diêm xuyên nổ tung. Bắt ác lão ma biến sắc mặt nói. Lại là huyết thần tử. Đều là huyết thần tử Rào Trong huyết hải lần nữa toát ra 13 diêm xuyên cười nhạt vọt tới Giờ phút này Huyết thần tử và huyết thần tử Bên ngoài tam đế kiếm trận khác nhau Bởi vì huyết thần tử nơi này Có một là lực lượng bản thể diêm xuyên Nhưng không biết là tên nào 13 huyết thần tử đối chiến Với 13 người trong chiến trường Đều lộ vẻ hung tận Mai cao quật thánh nhân tùy ý đánh tới một trưởng, hờ, lại là huyết thần tử. Mấy người khác dốc sức ướng đối, âm âm âm âm, lại là một đám huyết thần tử bị đánh bạo nhân, nhưng mai cao quật thánh nhân đối diện Diêm Xuyên lại là người thật. Khi Diêm Xuyên đụng phải trưởng của mai cao quật thánh nhân thì chết mắt phá tan cương trưởng của nàng. Trong phút chốc Diêm Xuyên xuất hiện ở trước mặt Mai Cao Quật Thánh Nhân. Diêm Xuyên hét to một tiếng. Phá. Trong bàn tay Diêm Xuyên bỗng có vô số tinh thần nghiền nát. Chết mắt phá mở cương tráo hộ thể của Mai Cao Quật Thánh Nhân. Một chượng ấm vào ngực của nàng. Âm âm âm âm. Khốn kiếp phự thiên. Rào. Quanh thân mai cao quật thánh nhân bỗng toát ra vô số quang tuyến trói lấy diêm xuyên nhào hướng nàng như muốn trả mối thù một chưởng. Diêm xuyên hét to một tiếng. Tự bảo Mai cao quật thánh nhân kinh kêu. Cái gì? Âm âm âm ầm Hư không nổ ra cái hố đen to lớn, diêm xuyên biến thành vô số mảnh vụn rơi vào trong huyết hải. Tự bạo. Người xung quanh đánh rùm mình thấy trong huyết hải lại có 13 ba diêm xuyên trồi lên mặt huyết hải. Hắn, mới rồi vẫn là huyết thần tử. Không, đó là thật sự, nếu không thì không có khả năng thương tổn đến mai cao quật thánh nhân. Nhưng hắn tự bạo rồi. Hắn sống lại. Quần hùng xung quanh tái mặt. Diêm xuyên như không biết mệt mỏi. Điên cùng chiến đấu tự bạo. Mới nảy mai cao quật thánh nhân sĩ bị thương nặng. Lần này không dám xem thường. Dùng thiên địa đại thế chi lực nổ nát Diêm Xuyên huyết thần tử. Nơi khác cũng vậy, nhưng một chỗ tổ tiên lại là bản thể Diêm Xuyên chết mắt tới gần. Ánh mắt Diêm Xuyên độc ác nói. Chết đi. Âm âm ầm âm. âm. Thiên đạo của ngươi kia bị thanh thiên đạo của Diêm Xuyên đập vỡ, hắn đánh một trưởng vào đầu tổ tiên đó. Bùm bùm bùm bùm. Đầu tổ tiên nổ tung. Mọi người biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Gần như cùng lúc mọi người đánh hướng bản thể Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Wow. Mười chương 98 lửa giận trúc ra tu vi phá Vờ Ô số uy lực hùng hồn vội đánh tới Diêm xuyên lạnh lùng cười Mặc kệ vô tận uy lực đánh vào người của mình Bên kia một chỗ tổ tiên lại xuất hiện một huyết thần tử Huyết thần tử kia hét to một tiếng Chết đi Thiên đạo của tổ tiên đó vỡ nát, lại bị Diêm Xuyên một trưởng đánh bạo. Âm âm ầm âm, âm. Hư không bạo tạc, chỗ bản thể Diêm Xuyên biến thành huyết thần tử, chỗ huyết thần tử thì quái gì hóa thành bản thể Diêm Xuyên. Mọi người sợ hãi giật nảy mình. Bách ác lão ma biến sắc mặt nói. Không đúng trong huyết hại bản thể Diêm Xuyên có thể chuyển đổi với huyết thần tử. Hắn có thể đổi thân thể với huyết thần tử Thiên cơ tử hoàn toàn biến sắc mặt nói Tức là nói chúng ta vĩnh viễn không đánh trúng bản thể Diêm Xuyên Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tập kích chúng ta Trên bầu trời công dương tử luôn không dám ra tay nay hoàn toàn biến sắc mặt Bách ác lão ma lạnh lùng nói Huyết hải không khô thì Diêm Xuyên bất tử Mai cao cuộc thánh nhân hét to. Huyết hải. Huyết hải. Mọi người cùng nhau dùng công kích mạnh nhất phá vỡ huyết hải đi. Tốt. Gần như cùng lúc mọi người bỗng đánh hướng huyết hải. Trong hư không có một dấu ấm to như tinh thần mênh mông đổ xuống. Đi qua đâu là hư không rung rễ. Mai cao cuộc thánh nhân mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh ra một chưởng. Bác ác lão ma cũng dùng đại đạo phát ra một chưởng vượt qua đa số tổ tiên. Trên bầu trời công dương tử hoàn toàn biến sắc mặt, suy nghĩ cuối cùng quyết định. Âm âm âm ầm. Sau lưng công dương tử cũng xuất hiện một đại đạo thông thiên triệt địa. Nhưng không hoàn thiện như của bác ác lão ma mà giống đại đạo trước kia của Phượng Đế. Vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu. Một trưởng này công dương tự dốc hết sức đánh hướng huyết hải. Một trưởng hủy thiên diệt địa, dù là đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng ở phía xa nhìn cũng thấy kinh sợ. Thần tử đứng sau lưng đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàng lắc đầu, nói. Diêm xuyên tiêu rồi. Âm âm âm ầm Lực lượng mạnh mẽ, huyết hải bỗng nổ tung. Huyết thần tự ở phía xa tan vỡ Trong phút chốc vô số huyết hại biến mất Bên dưới là hố sâu to lớn Không trông thấy tận cùng Công dương tử hưng phấn hét to Ha ha ha ha ha ha Diêm xuyên chết rồi Thiên cơ tử cũng lộ vẻ hưng phấn Nhưng chết mắt kinh sợ Thiên cơ tử giật mình kêu lên Không đúng Chính lúc này, mọi người mới phát hiện cách không xa huyết hải bị tạc nổ trong huyết trì như hồ nhỏ như vang tiếng tim đập. Thình thịt. Thình thịt. Âm âm âm âm. Huyết trì bỗng bắn tung tóm, huyết vụ đến đâu là huyết hải ban đầu bị tạc nổ lại xuất hiện. Âm âm âm âm. Xuất hiện huyết hải còn khổng lồ hơn vừa nãy. Trên huyết hải. Diêm Xuyên chậm rãi trồi lên mặt biển, y phục hơi rách nát nhưng khí thế của hắn cực kỳ kiêu ngạo. Mai cao quật thánh nhân giật mình kêu lên. Diêm Xuyên lại đột phá. Vừa rồi chỉ là tổ tiên tứ trọng thiên, hiện tại đã là tổ tiên ngũ trọng thiên. Qua trận đánh nhau kịch liệt này, cảm xúc của Diêm Xuyên ổn định rất nhiều. Bên kia thế giới thụ vô cùng to lớn bỗng nhiên rung lên, bỗng cắm rễ vào huyết hải. Diêm xuyên vung tay thu lấy. Chết mắt huyết hải biến mất. Thế giới thụ ban đầu cũng biến mất theo. Diêm xuyên thu lại thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm. Đám bạch phởi. Triệu A Phòng. Miêu Miu. Miu. Doãn hận thiên lần nữa lộ ra trước mặt mọi người. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Tinh thần của trẩm đã ổn định các ngươi cút đi. Thiên cơ tử tức giận quát Cái gì? Công dương tử kinh sợ nhìn Diêm xuyên, lập tức xoay người bay đi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Thiên cơ tử. Lần trước tại thiên cơ tông ngươi đã tính kế phu thê trẫm Cho nên Trẩm hủy Thiên Cơ Tôn của ngươi. Dạy ngươi một bài học. Lần này Trẩm tha cho ngươi một mạng, là triệt tiêu mọi che chở của Thiên Cơ Tôn dành cho Triệu A Phòng ngày xưa. Từ nay ngươi và Trẩm không còn ân oán, nếu ngươi lại dây dưa nữa thì Trẩm sẽ giết ngươi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. “Bách ác lão ma. Mặc dù ngươi tu ra đại đạo nhưng năm đó nếu thương thiên thật sự muốn tru sát ngươi thì không phải không có khả năng. Ít nhất bây giờ ngươi không bằng thánh nhân. Thương thiên chỉ phong ấn ngươi thì lẽ tất nhiên là có lý do. Nể mặc thương thiên. Lần này trẩm tha cho ngươi khỏi chết. Bắt ác lão ma không tin nói. Ha ha ha ha ha ha. Tha cho ta khỏi chết. Diêm xuyên lạnh lùng nói Không cần trẫm ra tay cũng có thể giết ngươi ngay tại chỗ Ngươi có tin không? Bạch khởi bước ra khỏi hàng Sát khí bắn hướng bắt ác lão ma Diêm xuyên lạnh lùng cười Mai cao quật thánh nhân Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi Như thế nào ngươi cũng có thể giết ta? Bỗng nhiên thế giới thủ xuất hiện ở sau lưng diêm xuyên, năng lượng màu xanh thông thiên triệt địa. Âm âm âm âm. Chớp mắt thiên địa biến thành một mảnh xanh biếc. Diêm xuyên lạnh lùng hỏi. Mai cao cuộc thánh nhân, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Mai cao cuộc thánh nhân biến sắc mặt nói. Đại đạo. Thế giới thủ thành đại đạo của ngươi. Diêm xuyên lạnh lùng nói Đây là đại đạo của trẩm Bác thụ đại đạo Có lẽ ngươi có thể chạy khỏi tay trẩm Nhưng nếu trẩm ra tay Thì ngươi sẽ vô cùng thê thảm Ngươi tin không Miêu miêu nhảy lên va diêm xuyên Trừng mắt mai cao quật thánh nhân Mèo Mai cao quật thánh nhân trầm giọng nói Vậy sao Dù Mai cao quật thánh nhân không muốn thừa nhận nhưng Diêm Xuyên nói đúng là sự thật. Đại đạo Lấy thế giới thụ làm đại đạo. Đây là thứ trước kia của Bác Hoàng, hoặc nên nói là đại đạo của Bác Hoàng. Đại đạo cũng có thể truyền thường. Có được đại đạo của Bác Hoàng, lại có thương thiên truyền thế. Diêm Xuyên đúng là có tư cách trọng thương Mai cao quật thánh nhân. Diêm Xuyên lạnh lùng nói Tâm tình của trẩm ổn định nhiều Vốn định cho ngươi một bài học Nhưng lần này trẩm không bị thương Ngươi chẳng qua là không muốn để ai đó nhảy vào chiếm tiện nghi Diêm Xuyên nói rồi bỗng nhìn ra xa Phía xa trên một ngọn núi Đại hình thiên đế Minh thiên hàng nhớ mày Đại hình thiên đế Minh thiên hàng trầm giọng nói Diêm Xuyên, thiên hạ này có lẽ lại sắp thêm một đỉnh nhân vật. Còn lại tám tổ tiên thì biểu tình cực kỳ khó xem. Diêm Xuyên nhìn tổ tiên, nói. Còn về các ngươi? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Bằng vào các ngươi cũng uống chiếm bách thụ. Lần sau mang thêm vài người tìm cái cớ tốt hơn hãy đến. Xung quanh các tu giả vốn đối chiến với huyết thần tử giờ thì lùi sang một bên. Biểu tình bắt ác lão ma khó xem nhìn bạch khởi. Sát khiết, sát nghiệt. Thiên ma mà bắt ác lão ma lấy làm kiêu ngạo giờ bị sát khí này buộc không thể tới gần. Diêm xuyên hét to một tiếng. Ngủ lông, rai. Phía xa trong một sơn cốt, năm cử Long kéo xa liễn bay nhanh tới. Diêm xuyên, dãn hận thiên, bạch khởi triệu A phòng, miêu miêu bước lên lông liễn. Diêm xuyên lạnh lùng liếc mọi người, nhìn hướng đông. Hồi triều. Ngũ lông hét dài. Rai. Ngũ lông kéo lông liễn bay nhanh hướng đông. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Wow! Mười chương 99 chín lại bắt sự Thánh Nhân. Giờ! Ê! Ê! E, bương! Xuyên thu lấy đại đạo bách thụ đã có bản lĩnh trọng thương Mai cao quật Thánh Nhân. Hiện tại không còn ai dám ngăn cản. Mai cao quật Thánh Nhân cũng là biểu tình cực kỳ khó xem. Bách ác lão ma hừ lạnh một tiếng. Hờ! Bắt ác lão ma quay đầu bay đi Thiên cơ tử mang theo tám tổ tiên biểu tình phức tạp nhìn theo Thiên cơ tử nói Trở về đi Mọi người cay đắng cười U, V, K, W, W, M Thế giới thủ cứ thế bị diêm xuyên dơ, dơ quy quy, A, E, T Đi ngay trước mặt họ Các cường giả trung ơn cương vực không có chút sức chống lại. Diêm xuyên dùng sức một mình khuất phục toàn trung ơn cương vực. Chết mắt mọi người đi hết, chỉ còn lại mai cao quật thánh nhân khẽ thở dài. Nàng dù gì cũng là thánh nhân, sự tồn tại mà thiên hạ tôn sùng nhất nhưng mới rồi lại có cảm giác bất lực. Mai cao quật thánh nhân cười khổ, đang định rời đi. Mọi người... Bỗng có mười một bóng người xuất hiện. Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi. Đại hình thiên đế. Ngươi đến đây làm gì? Đại hình thiên đế. Minh thiên hàng mỉm cười nói. Trầm chính là người chuẩn bị chiếm tiện nghi mà Diêm Xuyên đã nói. Mai cao quật thánh nhân nghiêm túc lên. Kẻ nẫm tay trên. Lúc trước khi Diêm Xuyên nói điều này thì Mai Ca quật thánh nhân không quá để ý. Nhưng hiện tại đại hình thiên đế. Minh Thiên Hàn xuất hiện làm thần kinh thánh nhân căng thẳng. Âm âm âm ầm Mười thần tử sau lưng đại hình thiên đế. Minh Thiên Hàng đột nhiên thân hợp thiên đạo. Đều là tu vi tổ tiên. Mai Ca quật thánh nhân lạnh lùng nói. Minh Thiên Hàng. Ngươi dám? Đại hình thiên đế, Minh thiên Hàn lạnh lùng nói. Dám không sao? Vậy ngươi hãy xem ta có dám hay không? Đại hình thiên đế, Minh thiên hàng ra tay chiến đấu với mai cao quật thánh nhân. Âm âm âm ầm Trung tâm trung ương cương vực lại nổi lên tiếng nổ âm ếm. Ban đầu cường giả các đại tôn môn đã rút đi bỗng thấy chiến đấu rầm rộ ở phía xa thì nhiều người lộ vẻ kinh ngạc Quay đầu bay trở về Chỗ ngũ Long liễn Nghiệt lông làm vẽ mặt khổ qua, nó dù gì cũng là có thể nuốt tổ tiên, thế nhưng bây giờ thành kéo xe Thất sát nhe răng cười nói Tiểu nghiệt, đây là tạo hóa của ngươi Đừng nhăn nhói như vậy, cười một cái đi. Cơ mặt nghiệt Long co giật. Trên xa liễn, Diêm xuyên, giãn hận thiên triệu A phòng, Bạch khởi, Miu Miu nhìn hướng đông. Miu Miu vẫn hơi lưu luyến nói, “Meo, giờ phải trở về rồi. Miu Miu cười nói, Đi ra lâu như vậy đương nhiên phải trở về. Miu Miu hưng phấn nói, Nhưng đi ra với ngươi thật là thích, meo đánh nhiều trận như vậy, Ngay cả thánh nhân cũng bị chúng ta khi dễ, meo Diêm xuyên lắc đầu, nói, Thiên đạo không hoàn toàn nhưng ngươi không phát hiện sao. Thiên đạo đang nhanh chóng hồi phụ. Triệu A Phòng ngật đầu, nói, Đúng vậy. Ngày xưa liên thần đánh tan mấy trăm đạo thiên đạo, Giờ phút này còn lại mấy chục thiên đạo Miêu miêu khó hiểu hỏi meo Vậy rồi sao Miu miêu khó hiểu Doãn hận thiên thì suy nghĩ rất nhiều Nói Thánh vương ý người nói là thiên địa này bổ lại hết thiên đạo không mất bao lâu Diêm xuyên ngật đầu Nói Đúng vậy Doãn hận thiên nghi hoặc hỏi Thánh Vương có đến Đại Thế Giới rồi, không biết Thiên địa của Đại Thế Giới có gì khác biệt không? Diêm Xuyên trầm giọng nói, Thiên Đạo không hoàn chỉnh thì Thiên địa không thịnh, ít nhất Thánh Nhân ở đây kém hơn Thánh Nhân ở Đại Thế Giới nhiều. Doãn Hận Thiên tò mò hỏi, “A! Diêm Xuyên nhớ mày nói, Bây giờ trầm có thể lay động Thánh Nhân. Nhưng ngươi có biết thực lực của trẩm ở đại thế giới không thể nào đấu bại Thánh Nhân được. Trong thiên địa hoàng mỹ, Thánh Nhân điều động thiên địa đại thế chi lực căn bản không phải hiện tại có thể so sánh. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Thánh Nhân. Sau khi thiên địa hoàng mỹ thì Thánh Nhân sẽ mạnh bao nhiêu? Diêm xuyên nhìn bầu trời, híp sâu, nói. Thánh nhân ở thế giới hoàn mỹ thực lực ít nhất là hơn bây giờ gấp 10 lần. Doãn hận thiên giật mình kêu lên. Gấp 10 lần. Miu Miu kinh ngạc hỏi. “Meo Thánh nhân ở đại thế giới chẳng phải là một người tương đương với 10 thánh nhân hiện giờ sao? Diêm xuyên lắc đầu, nói. Sự thực chính là như vậy. Hơn nửa, thực lực của thánh nhân không chỉ tính bằng số lượng. meo Miu Miu kinh ngạc công vuốt mèo. Doãn hận thiên cực kỳ nghiêm túc. Diêm xuyên nhìn triệu A phòng, phương Tây, đầu ngón Tây xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng. Miu Miu lại mở miệng hỏi. Meo đây là cái gì? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Ta thu bách thụ từ bên trong tìm ra thuật xoáng mịn của bách gia thuộc xoáng mịn hoàn chỉnh nhất. Triệu A Phòng hơi kinh ngạc hỏi. Cho ta. Diêm xuyên cười nói. Đúng vậy. Ta không tu thuật xoáng mịn để nàng giữ đi. Triệu A Phòng lắc đầu, nói. Không, hãy để cho tiên sinh đi, hủy cốt tử tiên sinh mới lợi dụng nó hoàn toàn hơn. Diêm Xuyên nghiêm túc nói Thủy Cốt Tử là đệ tử của Bách Hoàng Cái gì nên dạy thì Bách Hoàng đã dạy cho hắn rồi Nàng hãy mau cảm ngộ cái này đi Bên trong có tâm đắc về sáng mệnh của Bách Hoàng Triệu A Phòng vẫn khó xử nói Nhưng mà Cuối cùng Triệu A Phòng gật đầu Nói Được rồi Diêm xuyên đẩy quả cầu ánh sáng màu trắng vào trán của Triệu A Phòng. Vù vù vù vù. Quả cầu ánh sáng màu trắng nhập vào giữa trán Triệu A Phòng. Vù vù vù vù. Xung quanh Triệu A Phòng bỗng bay ra nhiều điểm sáng nhỏ. Triệu A Phòng nhắm mắt lại cảm ngộ. Diêm xuyên vung tay đưa Triệu A Phòng vào trong đại điện. Để nàng tại đó cảm ngộ thuật xoáng mịn của bác gia. Trung ơn cương vực. Sau một ngày, chiến trường Diêm xuyên độc chiến bác phương giờ đây đã thành bình địa. Trên mặt đất đóng băng vạn dặm, chỗ trung tâm có cái hố to. Vô số xiền xích bắn vào trong đó khóa chặt một người. Bên ngoài băng nguyên vây quanh các tu giả. Thiên cơ tử. Đám công chủ lúc trước rời đi nhìn thấy cảnh này thì mi mắt co giật. Sao có thể như vậy? Đó, đó là Mai Cao Cuộc Thánh Nhân. Mai Cao Cuộc Thánh Nhân bị vô số xiền xiếp xuyên qua thân thể, nàng, nàng bị khóa lại. Mai Cao Cuộc Thánh Nhân bị bắt. Các tu giả dụi mắt. mí mắt thiên cơ tử nhảy giật giật. Thiên cơ tử kinh sợ nói. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng Giờ phút này, mỗi người kinh sợ từ tận đáy lòng, nhưng không ai bước vào nửa bước. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn cười nói Đi đi! Mai cao cuộc thánh nhân bị bắt, rất là căm hận. Mai cao cuộc thánh nhân buồn bực hết. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn trước giờ ta chưa từng chọc vào ngươi. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng mỉm cười nói. Hình như diêm xuyên kia cũng không hề chọc ngươi. Đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàng nói rồi dưới chân bước ra một đoán tường vân. Mười thuộc hạ của gã lấy xiền xích trói mai cao quật thánh nhân mang theo bay hướng phương nam. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng bay đi, vẽ mặt phấn chấn. Đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàng tự tin cười nói. Chỉ còn lại Tây Môn Thánh Nhân. Tây Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow. chương một đế Thánh Đình. N. Hình theo đoàn người đại hình Thiên Đế. Minh Thiên Hàng rời đi. Vô số tu giả giờ phút này há hút mồm kinh ngạc. Một số người đi tới chỗ Thiên Cơ Tử. Một tôn chủ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thiên cơ tử, rốt cuộc là sao? Tại sao đại hình thiên đế, minh thiên hàng ra tay với mai cao quật thánh nhân? Thiên cơ tử nhìn phía xa, khó môi không lên nụ cười cay đắng. Thiên cơ tử khẽ thở dài. Sắp đổi trời rồi. A! Tinh tức mai cao quật thánh nhân bị bắt nhanh chóng truyền khắp trung ơn cương vực trong phút chốc trung ơn cương vực xôn xao. Tông môn lớn nhất trung ơn cương vực. Thiên cờ tông tan vỡ. Tại sát nghiệt chiến trường. Sa hoàng xuất thế. Diêm xuyên lấy thế giới thụ. Mai cao quật thánh nhân bị cầm tù. Các tin tức liên tục đánh vào thần kinh của vô số tu giả tại trung ơn cương vực. Trong phút chốt vô số tôn môn nhân tâm hoảng sợ. Chính lúc này trên bầu trời trung ơn cương vực lần nữa các vàng đầy trời. Đặc biệt là chỗ nhị đế thánh đình. Chỗ nhị đế thánh đình vô số thần tử mờ mịt nhìn bầu trời. Các thần tự thấy trên bầu trời rậm rác trăm vạn tướng sĩ mặc áo giáp vàng từ chân trời bay tới. Hướng đến đô triều nhị đế thánh đình. Trăm vạn tướng sĩ Hoàng Kim ai nấy mắt trống rỗng tựa như con rối, nhưng chúng phát ra khí thế lại là cực kỳ hung hãn Vô số các vàng như phát ra từ người trăm vạn tướng sĩ Hoàng Kim. Tướng sĩ của nhị đế thánh đình bay lên trời. Chuẩn bị ngăn lại, nhưng bay tới một nửa thì đều kinh ngạc. Chỉ thấy trên bầu trời ba người đi đầu chính là hai người yêu thiên thương và quyết, sa hoàng. Đám tướng sĩ cung kính nói. Bái kiến thánh vương, bái kiến yêu hoàng. Quyết ngược đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Hai người yêu thiên thương và quý Sa hoàng mang theo đại quân. Còn có trăm vạn tướng sĩ hoàng kim đáp xuống quảng trường trước đại điện triều đình. Trăm vạn đại quân tới từ trời sao. Âm âm âm ầm Bách quan cung bái. Bái kiến thánh vương, thánh vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Trên quảng trường quyết nhìn kim Long khí vận ở trên bầu trời, chật mở miệng nói. Hỡi con dân thiên hạ nhị đế thánh đình hãy nghe đây. Bắt đầu từ hôm nay nhị đế thánh đình sửa đổi quốc hiệu thành tam đế. Tam đế thánh đình. Âm âm ầm âm, âm. Thông qua kim Long khí vận tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ nhị đế thánh đình. Tam đế thánh đình. Vô số dân chúng mờ mịt ngẩn đầu. Quyết lại quá dài. Tân tấn sa hoàng chi tước, đồng đẳng với yêu hoàng, ban cho nhất tự tịnh kiên vương. Rai! Trong tiếng rồng ngâm, thanh âm mau chóng truyền khắp tam đế thánh đình. Lại thêm một nhất tự tịnh kiên vương. Sao có thể như vậy? Đây chính là vận triều. Nên là không có 200 trời mới đúng. Trời này đã có hai thái dương thì thôi. Giờ liệu thêm một. Chắc ngươi không hiểu, Thánh Vương và Yêu Hoàng vốn cùng một người, có gì mà trời không hai Thái Dương? Đồn rằng Sa Hoàng có khuôn mặt giống y như Thánh Vương, có lẽ cũng là cùng một người. Ta tin tưởng vào Thánh Vương. Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Yêu Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Sa Hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vàng vàng túi. Mặc dù vang lên vô số thanh âm khó chịu nhưng cuối cùng biến thành nước lũ chấp nhận. Vô số thanh âm được kim long khí vận hội tụ không ngừng vang vọng trên bầu trời đô triệu. Mắt sa hoàng lón ti vừa lòng. Sa hoàng trầm giọng nói. Ta đã trở về. Trước đó ta cũng truyền hết ký ước năm xưa cho các ngươi. Chắc là tu vi của các ngươi sẽ tăng vọc nhiều. Thiên hạ loạn thế cần chinh phạt, bắt đầu từ trung ơn cương vực, chúng ta hãy khuyết trương tam đế thánh đình đi. Khuyết ngật đầu, nói, tốt, mưa phủ, đông ngoại châu, đại Tần thành. Thượng thư phòng của Diêm Xuyên Cương Thi. Trước mặt Diêm Xuyên có một người áo đen quỳ một gối. Mắt Diêm Xuyên Cương Thi nhớ mày hỏi. Người nói là từng có người thấy hủy cốt tự ở Đông Ngoại Châu Dương Giang, Thần Kiếm Sơn Trang. Người áo đen cung kính nói. Đúng vậy. Tính theo thời gian thì lúc đó hủy cốt tự ở chung với Thánh Vương cho nên ta không thể đoán chắc là thật hay giả. Diêm Xuyên Cương thì nghiêm túc nói. Đông Ngoại Châu Dương Giang, Thần Kiếm Sơn Trang. Ban đầu ba đại thế lực tuyệt cung, thần kiếm Sơn Trang, bàn thạch tột. Thần kiếm Sơn Trang, chân hùng ở đó đúng không? Người áo đen nghiêm túc nói. Đúng vậy. Xin Thánh Vương hãy quyết định. Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói. Trầm biết rồi, đi xuống đi. Tôn lệnh. Vù vù vù vù. Người áo đen lắc người biến mất tại chỗ. Diêm xuyên cương thi ngồi trong thượng thư phòng, suy tư. Nhưng Diêm xuyên cương thi mới ngồi không bao lâu thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thánh Vương tây môn thánh nhân cầu kiến. Dương gian trung ương cương vực trong một sơn cốt. Công dương tử nhìn còn lại vài đệ tử công dương ra. Công dương bồn lôi lau máu dính trên mặt, lộ vẻ bi thương. Công dương tự tức giận quát. Có chuyện gì? Tại sao các ngươi biến thành như vậy? Người khác đâu? Công dương bồn lôi nhằn nhó nói. Gia chủ. Lúc đó ngươi và một đám người đối phó Diêm Xuyên. Chúng ta không dám tiến lên nên lùi ra sau. Nhưng. Nhưng mà. Công dương tự lạnh lùng hỏi. Nhưng cái gì? Công dương buồn lôi chua sóc nói. Chúng ta lùi đến một sơn cốt ở đó đúng lúc đầu long liễn của Diêm Xuyên. Năm cự Long là năm cự Long Vốn không có việc gì, nhưng gia chủ ở phía xa xuống tay Diêm Xuyên, năm cự lông lập tức trở mặt muốn ghép sạch chúng ta. Công dương tự sắc mặt khó xem nói. Năm Cự Long Công Dương buông lôi khóc kể Đúng vậy Vài người chúng ta may mắn chạy ra Người khác thì chết hết rồi Gia chủ Ngươi không nên đối phó Diêm Xuyên Không nên đối phó hắn Bên cạnh chúng ta Cho dù là Năm Cự Long xuống tay với chúng ta Thì cũng không làm gì được Gia chủ Ngươi đừng đối phó Diêm Xuyên nữa Giọng công dương buông lôi nhỏ dần Công dương tử lộ vẻ mặt tuyệt vọng nói Mệnh kiếp thật sự là mệnh kiếp Vốn công dương tử thấy chính mình có thể may mắn trốn thoát thì cực kỳ vui mừng Thậm chí cảm thấy mình quá mẫn cảm Diêm xuyên căn bản không phải là mệnh kiếp của mình Nếu không thì làm sao gã không bị thương chút nào Nhưng công dương tử trở về nhìn xem, đệ tử của công dương ra chết gần hết. Mệnh kiếp tuyệt đối là mệnh kiếp. Mương phủ, đại Tần thành. Diêm xuyên cương thi ở trong thượng thư phòng suy tư chuyện dương Giang bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Thánh vương Tây môn thánh nhân cầu kiến. Diêm xuyên cương thi hơi biến sắc mặt nói. Tây môn thánh nhân. Diêm xuyên cương thi chậm rãi bước ra thượng thư phòng, theo thị vệ dẫn dắt rất nhanh đi tới quảng trường Trung Ương Điện. Quảng trường Trung Ương Điện có vài quan viên đang tiếp đãi Thấy Diêm xuyên cương thi đến quần thần hành lễ. Thánh vương Tây môn thánh nhân mặc áo trắng bên trên theo hoa mai, yên lặng đứng trên quảng trường. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi. Wow. Mở chương 101 uỷ thác của Tây Môn Thánh Nhân. Tò, ai Môn Thánh Nhân trước tiên mở miệng nói, Diêm Đế lại đến quấy rầy ngươi. Diêm xuyên Cương Thi cười nói, Tây Môn Thánh Nhân khách sáo, lần trước thánh nhân giúp Đại Trăng Thánh Đình ta còn chưa kịp cảm tạ. Diêm Xuyên Cương Thi ân oán rõ ràng, lần trước Tây Môn Thánh Nhân có giúp đỡ hắn nên hắn khách sáo lại. Tây Môn Thánh Nhân khẽ thở dài. Bởi vậy lần này ta mới muốn nhờ Diêm Đế giúp đỡ. Diêm Xuyên Cương Thi lộ vẽ tò mò hỏi. Có chuyện gì? Tây Môn Thánh Nhân nhìn xung quanh. Diêm Xuyên Cương Thi vùng tay. Đám thần tử lùi ra. Chớp mắt quảng trường Trung Ươm Điện chỉ còn lại Diêm Xuyên Cương Thi và Tây Môn Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân nói. Diêm Đế, gần đây ta cứ có cảm giác bất hảo, dường như tai họa sắp đến nơi. Tai họa sắp đến nơi. Diêm Xuyên Cương Thi nhớ mày, nghĩ tới một vấn đề. Tây Môn Thánh Nhân cười khổ nói. Có nhiều chuyện ta nhìn xem không gò bóp. Nhưng cũng có vài chuyện ta không thể không đáng đo Hậu nhân các đệ tử của ta Nếu như ta xảy ra chuyện Thì kẻ thù của ta sẽ tìm họ trút giận Ta đến đây là muốn xin Diêm Đế cho vài chỗ che chở họ chút ít Diêm xuyên cương thi nhớ mày nói Ngươi muốn ta che chở hậu nhân của ngươi Tây môn thánh nhân cười khổ nói Đúng vậy ta biết chuyện này làm Diêm Đế khó xử, nhưng... Diêm Xuyên Cương Thi trịnh trọng hứa hẹn. Không, đây không tính là vấn đề lớn, chỉ cần ngươi mang họ đến, Đại Trăng Thánh Đình ta sẽ bảo vệ họ an toàn. Tây Môn Thánh Nhân hành lễ nói. Đa tạ Diêm Đế. Diêm Xuyên Cương Thi trầm giọng nói. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Ui. Ui. Ui. Không cần như vậy Hôm qua nhân Hôm nay quả Ta sẽ không khoan tay đứng nhìn Còn về tai họa của ngươi thì ta nghĩ mình đã biết nguyên nhân Tây môn thánh nhân trầm giọng hỏi Có chuyện gì Diêm xuyên cương thi nhớ mày nói Ngô thiên, hóa tôn thiên Mai Ca quật chắc đã thành tù nhân của đại hình thiên đình Chắc mục tiêu kế tiếp của Minh Thiên Hàn chính là ngươi Tây môn thánh nhân nghiêm túc hỏi Minh Thiên Hàng Đám hóa tôn thiên bị bắt Diêm xuyên cương thi khuyên Không bằng ngươi cũng ở tại đại trăng thánh đình ta Lỡ như tử tử có đến thì cũng có thể chăm sóc cho nhau Tây Môn Thánh Nhân cười khổ nói Ra tại ý tốt của Diêm Đế Nhưng ta không thể ở lại Đại Trăng Thánh Đình được Diêm Xuyên Cương Thi tò mò hỏi Cái gì? Tây Môn Thánh Nhân cười khổ nói Trước kia không biết thì thôi Nếu ba người họ bị bắt Thì ta phải đi cố gắng cứu ra Diêm Xuyên Cương Thi bất ngờ hỏi Ngươi! Ngươi muốn cứu bọn họ? Vậy chẳng phải là tự chui đầu vô lưới sao? Tây Môn Thánh Nhân nghiêm túc nói “Ha ha ha ha hà hà Chui đầu vô lưới Có lẽ đi ta sẽ cẩn thận Nhưng hóa tôn thiên Mai cao cuộc năm xưa có ơn nhắc nhở ta Nếu ta không biết thì thôi Bây giờ đã biết rồi thì có chút chuyện nhất định phải làm Diêm Xuyên Cương Thi nhìn Tây Môn Thánh Nhân ánh mắt thay đổi. Diêm Xuyên Cương Thi hít sâu, đành khẽ thở dài. Được rồi ta cũng không ngăn cản nữa. Ngươi hãy đưa hậu nhân, đệ tử của ngươi đến đi, ta bảo đảm không ai ngăn cản họ được. Tây Môn Thánh Nhân cười nói. Đa tạ Diêm Đế. Tây Môn Thánh Nhân trầm ngâm nói. Phải rồi. Diêm đế Ngươi ở phong ấn giới có hai đạo ấn Một bị vỏ chiếu lấy Cái còn lại chắc nằm trong tay của Diêm đế Diêm xuyên cương thi gật đầu Nói Đúng vậy Tây môn thánh nhân trầm ngâm nói Cái đó là tàn phá tật vị thiên địa nghiệp vị Chắc hẳn Diêm xuyên cương thi đã biết Tuy rằng tàn phá Nhưng nó vẫn là tật vị. Chỉ cần Diêm Xuyên Cương Thi tu bổ lại nó thì có thể hưởng dụng thành tựu Thánh Nhân hoặc là dùng nó thành tựu tám Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi tò mò hỏi “A Làm sao tu bỏ? Tây môn Thánh Nhân nghiêm túc nói Bổ khuyết 10 vạn công đức 10 vạn khí vận 10 vạn vận đạo Mười vạn vận thế. Hơn nữa lấy đại đạo làm dẫn là có thể bổ xong tật vị. Diêm xuyên cương thi hơi biến sắc mặt nói. “A Tây môn thánh nhân vung tay áo, bên trong bay ra mười vạn bóng người, có người lớn, có con nứt, đủ cả. Tây môn thánh nhân nghiêm túc nói. Diêm đếp, những người này đây, làm phiền. Diêm xuyên cương thi gật đầu, nói. Yên tâm. Tây môn thánh nhân nhìn 10 vạn người, nói. Mọi nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Vương. Nghe đây. Sau này nếu ta không ở thì lời diêm đế nói chính là ta nói. 10 vạn người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Tây Môn Thánh Nhân nghiêm túc nói. Diêm đế cáo từ Diêm xuyên cương thi gật đầu. Vù vụ vụ vụ Chết mắt Tây Môn Thánh Nhân đã biến mất ở quảng trường Trung Ương Điện. Mười vạn hậu nhân, đệ tử của Tây Môn Thánh Nhân tò mò nhìn xung quanh. Diêm xuyên cương thi hét lên. Dịch phong. Rất nhanh, dịch phong đi tới. Diêm xuyên cương thi nói, hãy sắp xếp những hậu nhân, đệ tử của Tây Môn Thánh Nhân, đừng để họ xảy ra chuyện. Dịch Phong gật đầu, nói, xin Thánh Vương yên tâm. dàn xếp hậu nhân, đệ tử của Tây Môn Thánh Nhân xong, Diêm xuyên cương thi một mình đi tới Thượng Thư Phòng. Diêm xuyên cương thi ngồi trên lông ỉa trước mặt đặt một hộp ngọt. Diêm xuyên cương thi mở hộp ngọc ra, hư không xung quanh hơi chấn động, bên trong lón vệch sáng chiếu thượng thư phòng sáng ngời. Diêm xuyên cương thi nhẹ nhàng một tay cầm nó. Mắt diêm xuyên cương thi lón ti sáng. Đạo Ấn 10 vạn công đức, 10 vạn khí vận, 10 vạn vận thế, 10 vạn vận đạo. Còn muốn lấy đại đạo làm dẫn. Thu thập mấy thứ này quả nhiên có chút khó khăn. Thiên địa sắc hồi phục. Khi đó tật vị thiên địa nghiệp vị sẽ thiếu thốn sao. Nói rồi Diêm Xuyên Cương Thi há mồm bỏ đào ấm vào miệng. Nếu Tây Môn Thánh Nhân có mặt ở đây thì sẽ kinh ngạc há hốt mồm. Đạo ấm tôn quý trong thiên địa. Một báo vật có thể thành tựu thánh nhân, thánh nhân vậy mà Diêm Xuyên Cương Thi định ăn nó. Ăn, rai. Diêm Xuyên Cương Thi một hơi nuốt nó vào trong bụng. Âm âm âm ầm Quanh thân Diêm Xuyên Cương Thi bỗng phóng ra ánh sáng rực rỡ, sáng tỏ khắp thượng thư phòng. Âm âm âm ầm Quanh người Diêm Xuyên Cương Thi phát ra từng tiếng nổ ầm vang. Đại khái một canh giờ sau, tất cả bình tĩnh trở lại. Diêm xuyên cương thi hít sâu, nói. Tổ tiên tứ trọng thiên vẫn hơi miễn cưỡng, nơi có 8 10 đạo ấm thì càng tốt hơn. May là Tây Môn Thánh Nhân đã rời đi, nếu biết Diêm xuyên cương thi xa xỉ như vậy thì không biết kinh sợ đến mức nào. Quá lãng phí. Trên biển rộng mênh mông Lão Tổ Tôn kéo xe bay nhanh. Trên quảng trường Long Liễn, Diêm Xuyên và Triệu A Phòng đứng sống vai ở đằng trước nhất nhìn biển rộng. Triệu A Phòng cảm tháng rằng, Bách Hoàng không ủ ổng là nhân vật kỹ để tam danh chấn thiên hạ cùng tu vài mặt nhưng mỗi một mặt đều có thành tựu siêu tuyệt. Mấy ngày nay cảm ngộ thuật xoáng mịnh của Bách Hoàng làm ta có cảm giác mở rộng tầm mắt. So với trước kia thì thật là không đáng nhắc tới Bách Hoàng Nghĩ tới Bách Hoàng là trái tim viêm Xuyên quảng đau Dù cách thời gian dài như vậy vẫn canh cánh trong lòng Mắt Diêm Xuyên lón ti lạnh băng nói Ta phải điều tra ra cái chết của Bách Hoàng Mặc kệ là ai ta muốn hắn trả giá đất Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! Mười chương 102 biến cố hàm dương. Hờ! Hình như cảm giác được cảm xúc của Diêm Xuyên biến đổi triệu A Phòng dựa vào người Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hiếp sâu, chậm rãi bình phục lửa giận trong lòng. Diêm Xuyên chuyển đề tài. Còn ba ngày nữa là chúng ta sẽ tiến vào địa giới đại trăng thánh đình. Kiếp trước nàng là chân hùng. Chân Hùng hại chết phu thê chúng ta. Ta luôn giữ lại Chân Hùng chờ nàng trở về, nàng nghĩ tới nên xử lý như thế nào không? Triệu A Phòng nhớ mày hỏi. Chân Hùng. Kiếp trước Triệu A Phòng là phu thê với Diêm Xuyên, Chân Hùng là phụ thân kiếp trước của Triệu A Phòng. Nhưng phụ thân kiếp trước này vì muốn có được tiên kiếm của Diêm Xuyên mà lựa chọn độc giết nữ nhi Nữ tế Còn 3 ngày nữa Trong khi diêm xuyên nhanh chóng quay về thì chân long cương vực bên ngoài hàm dương xuất hiện một đám khuôn mặt xa lạ Hoàng tuyền lộ phía không xa trong một sơn cốt Trong sơn cốt Giờ phút này cũng đứng một đám người áo đen Hai người dẫn đầu chính là Khâm Thiên Giám Chính của Đại Trăng Thánh Đình Huệ Cốt Tử Nhưng quanh thân hủy cốt tử toát ra hơi thở âm u, nơi gã đứng mặt cỏ héo uống. Hủy cốt tử quay đầu, hơi thở âm u, tán đi trong sáng sủa hơn nhiều. Hủy cốt tử không có gì thay đổi, chẳng qua khí chất khác hẳn. Một người khác là Diêm Xuyên, mặt hắt lông vào toát ra quý khí đế Vương. Hủy cốt tử trầm giọng nói. Nhớ chưa? Không cần ngươi làm cái gì, nhưng phải diễn cho tốt. Diêm xuyên cung trĩnh nói. Tôn lệnh tiên sinh. Huyễu cốt tử nói. Đi đi. Chúng ta ra ngoài. U, V, K, W, W, M. Hai người dẫn một đám người áo đen bay ra khỏi sơn cốt. Trong khoảnh khắc mọi người đi tới hoàng tuyền lộ. Đứng lại không có lệnh bài không được tới gần. A bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Đám thị vệ cung bái. Hỷ cốt tự đứng sau lưng Diêm Xuyên không nói gì nhiều. Diêm Xuyên gật đầu. Mọi người chậm rãi đi hướng hoàng tuyền lộ. Một đường xuân sẽ chết mắt đã tới đằng trước hoàng tuyền lộ. Diêm xuyên nhìn hoàng tuyền lộ, mắt bỗng sáng lên. Đóng giữ cửa hoàng tuyền lộ ở Dương Giang chính là chiếc tung của hổ tục Bạch Đế Thiên. Bạch Đế Thiên nghe thuộc hạ báo cáo thì lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Đế Thiên mời mịt nói. Thánh Vương từ mơ phủ lên hay là từ Tây Ngoại Châu trở lại. Thuộc hạ báo cáo. Nguyễn Cúc Tử Tiên sinh đi cùng Thánh Vương. Bạch Đế Thiên nghi hoặc đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Bạch Đế Thiên nghi hoặc hỏi. Thánh Vương Tiên sinh tại sao các ngươi đến? Bạch Đế Thiên nhìn Thủy Cúc Tử, liệu xem Diêm Xuyên căn bản không tìm ra vấn đề gì? Diêm Xuyên không mở miệng, Thủy Cúc Tử cười nói. Bạch Chí Tôn, lát nữa Hoàng Hậu sẽ tới, ngươi kêu người khác lùi ra chút. Ánh mắt Bạch Đế Thiên mờ mịt. À! Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên, thấy Diêm Xuyên gật đầu. Nhưng không biết tại sao, Bạch Đế Thiên nhìn Diêm Xuyên cứ thấy là lạ. Bạch Đế Thiên gật đầu, nói. Được rồi. Bạch Đế Thiên chỉ huy mọi người lưu ra khỏi lối vào hoàng tuyền lộ, không ai được tới gần. Ủa cốt tử mỉm cười, đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Nhỏ giọng nói. Chờ chút nữa nhắm mắt lại cảm nhận hoàn tuyền lộ. Diêm xuyên khó hiểu hỏi. Cái gì? Nguyễn cốt tử trầm giọng nói. Trọng thần ở Hàm Dương ai nấy đều tin minh. Mặc dù bộ dạng của ngươi giống y như Diêm xuyên nhưng ánh mắt lại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới trình độ như Diêm xuyên. Chỉ một bạc đế thiên đã suýt chút nghi ngờ Hoàng hậu sớm chiều ở chung với Diêm Xuyên sao có thể nhìn không ra. Ghê nhớ, đừng mở mắt ra. Diêm Xuyên lên tiếng. Vân thư tiên sinh. Bên trong hàm dương thành. Diêm Xuyên không có mặt rất nhiều chuyện từ hữu tướng lạ bất vi xử lý. Lạ bất vi xử lý đoạn chính vụ đi ra tướng phủ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì nghe hạ nhân chật chạy tới Hạ nhân kiếp động nói “Lự tướng Thánh Vương đã về Lạ bất vi trước tiên là mừng rỡ Sau đó kinh ngạc hỏi “A ở đâu? Tại sao khiến ngươi đến bẩm báo? Hạ nhân nói Thánh Vương đang cùng khủy cúc tử ở cửa hoàng tuyền lộ Mới nãy sai một quan viên khâm thiên dám cầu kiến hoàng hậu. Kêu hoàng hậu đi hoàng tuyền lộ. Hình như là có chuyện gì cần thương lượng. Tiểu nhân chỉ mới nhận được tin còn mấy người khác thì không ai biết thánh vương trở về. Lạ bất vi nhúng mày nói. Thánh vương trở về mà không báo cho quần thần biết. Đi hoàng tuyền lộ. Còn nữa, không phải Nguyễn Cúc Tử luôn phụ trách chuyện thần kiếm Sơn Trang sao? Tại sao trở về? Lạ Bất Vi khó hiểu hỏi. Còn nữa, Bạc Thởi, Long Liễn không trở về không lơn ẹ là Thánh Vương ở mơ phủ. Lữ Tướng, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lạ Bất Vi ngẫm nghĩ ánh mắt nhíu mày hỏi. Ngươi khẳng định đó là Thánh Vương. Hạ Nhân khó hiểu nói. Thật trăm phần trăm, Bạch Đế Thiên chí Tôn ở bên cạnh, không lẽ Bạch Đế Thiên sẽ nhận sai? Huống chi còn có hủy cốt tử, không có khả năng hủy cốt tử cũng nhận lầm. Lạ bất vi nói. Được rồi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ngươi đi thông báo cho quần thần chuẩn bị ngênh tiếp Thánh Vương. Tôn lệnh. Hoàng tuyền lộ. Diêm xuyên nhắm mắt lại, trong bàn tay có vô số điểm nhỏ vòng quanh, hình như đang dùng trưởng trung vũ trụ cảm nhận bốn phía. Bạch đế thiên nghi hoặc nhìn, hủy cốt tử đứng bên cạnh. Trước mặt họ có một đám người đi ra, dẫn đầu là hoàng hậu của đại trăng thánh đình tử tử. Mắt tử tử lón ti vui vẻ nói. Chàng đã trở về. Diêm xuyên không nói lời nào. Nguyễu cốt tử mở miệng nói Hoàng hậu Lần này Thánh Vương trở về có thu hoạch rất lớn Hơn nữa nắm giữ thần thông rất hiếm có Có thể liên thông lối vào hoàng tuyền lộ với trưởng trung vũ trụ của Thánh Vương Sau này hoàng tuyền lộ không chỉ có một lối vào Ánh mắt tử tử lộ vẽ nghi hoặc hỏi “A Nguyễu cốt tử nghiêm túc nói Thánh Vương đang vận hành thần thông, giờ phút này không thể phân tâm nhiều lời. Xin Hoàng hậu ra tay. Trước tiên thu lại Hoàng tuyền lộ rồi bố trí cái mới. Hơn nửa sen kẻ âm dương và trưởng trung vũ trụ của Thánh Vương. Tử tử kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Tử tử cứ có cảm giác Diêm Xuyên không thích hợp nhưng trong phút chốc không nhìn ra được. Vù vù vù vù. Con ngươi của tử tử chợt biến thành màu tím yêu dị, nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên. Nhưng Diêm Xuyên trước mắt không có bất cứ ngụy trang, càng không có pháp thuật dao động huyện ảnh. Tử tử lắc đầu, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều. Được, mương phủ, đại tần thành. Diêm Xuyên cương thi đang ở trong thượng thư phòng phân tích tư liệu. Diêm Xuyên cương thi nhớ mày nói. Hỷ quốc tử Hành động của hỷ quốc tử đúng là khác lạ Nhưng hỷ quốc tử không có khả năng phản bội Đại Trăng Thánh Đình Vậy những thứ này Thiên địa bỗng ầm vang, hư không lắc lư kịch liệt trùng kích xong hướng Đại Tần Thành Có chuyện gì? Hoàng tuyền lộ đang run rảy, nhìn kia, hoàng tuyền lộ nhúc nhức Hoàng tuyền lộ đang lắc lươn. Vô số dân chúng kêu lên. Diêm xuyên cương thi ở trong thượng thư phòng bỗng biến sắc mặt nói. Hoàng tuyền lộ có biến. Vù vù vù vù. Diêm xuyên cương thi lập tức lao ra khỏi thượng thư phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z Wow! Mười chương 103 hủy cốt tử làm phản. N. Hơn mọi chuyện đã muộn, giây phút Diêm Xuyên Cương Thi lao ra khỏi phòng thì hoàng tuyền lộ thông thiên triệt địa bỗng nổ tung. Âm âm âm âm. Nổ tung thông thiên triệt địa, vô tận bão tố thổi bốn phía. Vô số tu giả đóng giữ ở hoàng tuyền lộ bị thương rất nặng. Diêm Xuyên Cương Thi biến sắc mặt nói. Dương gian xảy ra chuyện gì? Chân Long Cương Vực, Phương Đông Long Liễn kéo đoàn người Diêm Xuyên, miêu Miu Triệu A Phòng, Doãn Hận Thiên, Bạch Khởi nhanh chóng bay đi Bỗng nhiên Diêm Xuyên hình người biến sắc mặt Diêm Xuyên biến sắc mặt nói Nguy rồi, Hàm Dương xảy ra chuyện Diêm Xuyên hét to Bạch Khởi đi theo ta trước A Phòng, các ngươi hãy cẩn thận Miu Miu ở lại chờ ta kêu gọi Mọi người Diêm Xuyên cất bước vọc đi Bạch Khởi lập tức vội theo sau Tốc độ của hai người Diêm Xuyên Bạch Khởi cực nhanh ngũ Long không đuổi kịp tốc độ Miu Miu sốt ruột nói Mèo Đã xảy ra chuyện Nhưng trong chết mắt Diêm Xuyên Bạch Khởi đã biến mất không còn bóng dáng Triệu A phòng biến sắc mặt nói. Thất sát các ngươi hãy tăng nhanh tốc độ. Thất sát lập tức kêu lên. Tung lệnh hoàng hậu. Vẽ mặt dãn hận thiên mờ mịt nhìn phía xa. Cũng hiểu là hàm dương đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì thánh vương sẽ không chấm kinh nơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Hơn. Vậy, tật vị bên ngoài hàm dương, hoàng tuyền lộ. Bạch đế thiên sợ hãi rống to, dường tay. Nhưng mọi chuyện đã muộn, mặc hủy cúc tử lộ vẽ âm u, khói đen quanh thân tận trời. Khi tử tử thu lại hoàng tuyền lộ thì trong sự kinh ngạc của mọi người, hủy cúc tử một trưởng đánh hướng tử tử. Tử tử giật mình kêu lên. Cái gì? Âm ầm âm, âm âm. Một trưởng đánh vào người tử tử, nàng văng ra quanh thân bao bọc khói đen trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Bạch đế thiên kinh sợ, một trưởng đánh vào ủi cốt tử. Bên kia, diêm xuyên vỗ một trưởng vào bạch đế thiên. Bạch đế thiên hấp ấp ngênh đón diêm xuyên. Âm âm âm âm. Diêm xuyên văn ra, thân hình bỗng biến dạng từ diêm xuyên thành hình dạng nam nhân khác. Phu quân từng miêu tả quái vật như ngươi. Ngươi không phải là phu quân, ngươi là thiên hạ đệ thất thần thú, nhất môn nhất dạng thú. Phụt, tử tử văn ra, hộp ngụm máu, mặt biến thành màu tím đen. Hàm dương thành. Lạ bất vi mang theo quần thần xếp hàng. Chuẩn bị ngênh đón diêm xuyên. Bỗng nhiên hướng hoàng tuyền lộ vang tiếng nổ điếc tai. Đại trận xung quanh hoàng tuyền lộ nổ nát. Từng hơi thở hoàng tuyền tảng ra bốn phía. Hoàng tuyền lộ tan vỡ. Thánh vương ở bên kia. Muốn động vào hoàng tuyền lộ sao? Xảy ra chuyện gì? Trong phút chúc quần thần kinh ngạc. Có nhiều quan viên muốn đi qua. Lạ bất vi biến sắc mặt chết mắt nghĩ ra nhiều khả năng. Lạ bất vi trường mắt quát. Nguy rồi. Lạ bất vi chợt hướng một quan viên. Từ phút mở ra hàm dương đại trận. Từ phút kinh ngạc nói. a Bên ngoài là thánh vương. Lạ bất vi trường thế lực giật mình kêu lên. Khai trận Mọi tội lỗi để ta gánh, mau, mau, mau lên. Từ biểu tình của lã bớt vi từ phúc cảm thấy kinh biến. Từ phút vung tay. Âm âm âm âm. Hàm dương thành nhanh chóng bị vô số ánh sáng vàng vòng quan. Dân chúng hàm dương mờ mịch, hàm dương đại trận nhanh chóng mở ra. Giây phút đại trận mở ra, bên ngoài bỗng vang tiếng nộ long gầm rống. Rai, rai, rai, mặt đất lăn lộn từng đại địa long mặt nhanh chống lượng lờ bốn phía, mang theo tính công kiếp vô tận vọc hướng hàm dương thành. Từ phút biến sắc mặt thú đẩy, thủy Long cự mạch, rai, hàm dương ở trên lông đầu to lớn, lông đầu thủy Long cự mạch bổn rống to, rai, âm âm âm âm. Trùng kích to lớn đụng bật trở lại công kiếp long mạch từ bên ngoài Quảng trường triêu thiên điện quần thần biến sát mặt Từ phút đổ mồ hôi lạnh May mắn lã bất phi nhanh chóng ra lệnh Nếu không thì chỉ đợt trùng kích vừa rồi đủ khiến hàm dương tổn thất thảm trọng Rai, rai Thật nhiều đại địa long mạch bên ngoài hàm dương thành tụ tập ngày càng nhiều Điên cuồng chung kích thủy Long cự mạc. Cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy bên ngoài có vô số phong thủy sư đang khống chế phong thủy Long mạc liên tục công kích hàm dương thành. Phiếu chính đông khói đen cuồng cuộn bốc lên trời. Bỗng có tiếng khinh thường nói, Rai! Phải ướm xem như cũng nhanh. Mọi người nhìn sang, Trên mặt đất bỗng trồi lên một lông đầu to lớn. Đại điện long mạch xung quanh tụ tập hướng Long đầu. Dần dần. Lại một tòa long đầu sơn sinh ra. Đương nhiên kém xa trưởng trung vũ trụ. Nhưng lúc này cũng đủ bắt mắt. Trên đỉnh Long đầu có một người áo đen đứng quanh thân lượng lờ khói đen. Mặt mày ôm u. Lạ bất vi trường mắt. Hệ cốt tử. Từ phút kinh ngạc nói Lão sư Quan viên cả triều đều lộ vẽ kinh ngạc Hàm dương gặp biến cốt Nhưng không ai ngờ không ngờ đó là do quỷ cốt tử Không có khả năng tiên sinh Không có khả năng phản bội Đại Trăng Thánh Đình Tại sao là tiên sinh? Tiên sinh Khắp quảng trường triêu thiên điện ồ lên Nghĩ tới rất nhiều hung thủ nhưng không ngờ đó là quỷ cốt tử. Phải biết rằng quỷ cốt tử có nhân duyên rất lớn tại Đại Trăng Thánh Đình. Có nhiều quan viên hoặc nhiều hoặc ít chịu ơn hệ của quỷ cốt tử. Trong đó đám trọng thần Đại Trăng Thánh Đình như từ Phúc Trương Nghi đều là đệ tử của quỷ cốt tử. Nhưng hôm nay. Hủy Cúc Tử dẫn theo rất nhiều phong thủy sư không biết từ đâu đến muốn hủy diệt hàm dương. Từ phút giật mình kêu lên. Lão sư, ngươi làm cái gì? Lạ bất vi lắc đầu, nói. Từ phút đừng bị bề ngoài mê hoặc đây không phải là Hủy Cúc Tử. Hủy Cúc Tử cực kỳ trung thành với Đại Trăng Thánh Đình, làm sao sẽ phản bội Đại Trăng? Câu nói thức tỉnh từ phút quần thần lập tức yên tỉnh lại. Giả, mọi người cam thù nhìn hủy cúc tử ở phía xa. Hủy cúc tử đứng trên đỉnh long đầu, nhìn quảng trường triêu thiên điện, khóng môi cong lên lạnh lùng cười. Không ủ ổn là lạ bớt vi, nói hai, ba câu đã ổn định lòng người. Lạ bớt vi nét mặt xa sầm bước ra một bước hỏi. Ngươi là ai? Tại sao giả mạo hủy cốt tử? Hoàng hậu đâu? Hủy cốt tử cười to bảo. Ha ha ha ha ha ta không phải là hủy cốt tử. Từ phút ngươi không nhận biết vi sư. Không nhớ vì sao lúc trước vi sư đặt tên cho ngươi là từ phút. Ha ha ha ha ha ha. Từ phút biến sắc mặt nói. Cái gì? Mi mắt lạ bất vi giật giật cái tên từ phúc do hủy cốt tử, rất ít người biết chuyện này. Kẻ trước mắt thật sự là hủy cốt tử sao? Lạ bất vi hét to. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu thế nào rồi? Hủy cốt tử lạnh luồn cười. Ngư thật là làm tròn chức trát. Mộng tử tử. Ta ra tay thì sao nàng sống được? Nàng đã trúng tử ngọ tán phát trưởng của ta, thống khổ 12 canh giờ, sau đó thì không ai cứ sống được. Âm âm âm âm. Phía xa, chỗ nguyên hoàng tuyền lộ vang tiếng chiến đấu không dứt. Bạch đế thiên cầm trường đao chiến đấu với một đám kiếm tu. Bạch đế thiên hét to. Bảo hộ hoàng hậu tất cả hỗ tục thì vệ liều mạng đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Wow! Mười chương 104 rằng linh co. M. Ưn đám người bao vệ tử tử ở trung tâm, đám cường giả hổ tộc đều hóa thân thành cự hổ trường mắt thú dài. Các tướng sĩ nhanh chóng vây quanh. Xung quanh có vô số kiếm tu phát ra kiếm quan tận trời kiếm thế khủng bố hướng tới hổ tộc. Ở trước mặt Bạch Đế Thiên có tuyệt thế kiếm tu, hai bên chiến đấu tương đối ngang tay. Bạch Đế Thiên hét với mọi người.